Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh Ngưu chương 831 Đau thương 831 đau thương B. Sơ cảm ơn Ngày lành năm năm 88 Khen thưởng cảm tả duy trì thanh Ngưu Thiên địa một tính kia Huy lực ngập chấn Ngục đình yên tính trở lại Phía trên đồng tính quá lớn Cho dù là trong đại trận Mọi người cũng đều là có cảm ứng Không ai từng nghĩ tới trấn ngục đỉnh sẽ nhanh như vậy như vậy rõ ràng thua trận Trực tiếp bị vạn đảo đồ chém tới khí linh Này quá chấn động lòng người đây chính là thanh thiên hốn độn linh bảo Trấn ngục đỉnh yên tĩnh trở lại bị vạn đảo đồ trực tiếp cuốn đi a thần đế hét lớn Hắn trong lòng căng thẳng Đột nhiên bắt đầu liều mạng Thần quang bảo động Trực tiếp sinh sôi đập phá đại trận một góc Toàn lực phá trận Ngăn lại hắn Đinh nhạc hét lớn Tùy theo mọi người trí bảo thần thông đều là lấy ra Trong đại trận cũng có vô cùng sát kiếm đều hạ xuống Nhưng phía sau thần đế hoàn toàn là liều mạng trạng thái Cho dù bị thánh mâu thiếu chút nữa đâm thủng ngực mà qua Hắn cũng không có dừng lại Mạnh mẽ tuyệt đối thần thông hạ xuống Này thanh ba màu kéo càng là quy lực trí cường Thần đế phá trận rút cục Nổ vang một tiếng Đinh nhạc đại trận nứt ra rồi Giết Thần đế thoát vây Lại cuồng bão ra tay Trong khoảnh khắc Đại trận sụp ra Đinh nhạc mấy người thân ảnh cũng là thoáng hiện Tùy theo Thần đế thân hình vừa động, trực tiếp lướt ngang đến Ngọc Thiên Linh trước mặt. Một trường vô hạ, muốn chém giết Ngọc Thiên Linh, phá. Ngọc Thiên Linh hét lớn, thân thể phát quang. Hắn trở tay lấy ra một kiện bí bào trực tiếp đánh ra. Phịch một tiếng, thần đế trên người máu bắn tung tó nổ tung. Nhưng cùng lúc Ngọc Thiên Linh thân hình cuồn cuộn trên người dọt máu. Thân hình rất xa ngã ra. Mồn toàn muốn cho các ngươi sống không bằng chết. Thần đế sống giận lại ra tay. Lúc này Đinh Nhạc cùng Thấu Thổ Nương nương vội vàng tầm hỗn độn linh bảo tiến lên. Bất quá thoát vây mà ra thần đế tuyệt đối là phách tuyệt thiên địa. Hắn rất cuồng bảo Đinh Nhạc hai người cho dù tay tầm hỗn độn linh bảo cũng là có chút ngăn không được. Mà những người khác càng là chỉ có thể ở chung quanh trước đồng Nấu nhiên xem chuẩn cơ hội tàn nhẫn đánh một chút Không được, hay là muốn vây ở hắn Hậu thổ nương nương nhú mày nói chính là một lát, nàng chính là bị thương Tuy rằng thần đế thoạt nhìn càng thêm chật vật Nhưng đối với tuyệt thế bá chủ mà nói Một dạng thương tồn cũng có thể bỏ qua Nếu muốn giết nhân vật như vậy quá khó khăn rồi Ta đến đây, lúc này trên bầu trời vạn đảo đồ xuất hiện, ao ao ao một trận, một chương tử sắc bảo đồ hạ xuống, vô cùng tử khí buôn xuống, biến thành từng đảo tử sắc xích sắc, quấn về thần đế, chen. Thần đế lấy ra ba màu kéo, nhưng để cho hắn giật mình chính là này ba màu kéo tiến ở xích sắc mặt trên chính là sát xảy ra chút đốt lửa quang mà thôi. Xích sắc cũng không có gãy Một kiện hốn đổn linh bảo phát ra thần thông mà thôi Này thần thông quá nghịch thiên đi Ai cũng không biết ở mảnh này vô thượng bảo địa bên trong vạn đảo đồ rốt cuộc có thể có được nhiều tiện lợi Nhưng chỉ là hiện tại xem ra Chỉ là quy năng cỡ này tăng phúc chính là làm người ta giật mình Thần đế sống dẫn toàn lực ẩn đả thần thông vô lượng quần chiến đinh nhạc mấy người Cho dù là lâm vào vi sát chi chung, hắn như trước chính mình ngập lực sát thương. Không có vài cái, đinh nhạc chính là lo ra máu. Vạn đảo đồ cũng là bị oanh gích cuồn cuộn không ngừng. Tử khí băng diệt, bất quá trầm rãi. Thần đế chiến lực cũng có chút suy hiếu. Phía sau, mạc thiên đám người các loại cường đại trí bảo, bí bảo đều hạ xuống. Tuyệt thế bá chủ bị đánh liên tục rút lui Trên người xương cốt đều là bị gõ nát mấy cây Ta hận a Thần đế không cam lòng giống giận Ánh mắt mang vô tận sát khí Nhưng hắn xoay người rời đi Tuyệt thế bá chủ cũng sẽ không làm đánh nhau vì thể diện Nhưng phía sau đinh nhạt mấy người như thế nào sẽ làm hắn rời đi như thế Nổ vang một tiếng Vạn đạo đồ thế nhưng thúc sụp trấn ngục đỉnh. Tuy rằng không có khí linh. Nhưng như trước uy lực ngập. trấn áp thiên địa Cả khu vực đều là bị giam cầm. Thần đế thân hình không khỏi rừng một chút. Mà lúc này. Đinh nhạc trong tay tung một vật. Trực tiếp chính là rừng ở thần đế trên người. Đây là một tấm màu đen lưới lớn. Đinh nhạc mới vừa được không lâu. Giờ phút này bị lấy ra Trực tiếp đem thần đế vây ở trong lưới Tấm võng này rất kỳ diệu Trực tiếp đem thần đế đè ném gắt gao Ngăm đen hào quang lưu chuyển Thần đế trên người pháp lực đều là bị giam cầm rồi a Thần đế sống giận toàn lực giấy rua Lưới lớn hào quang lóe ra cũng là bị băng diệt không ít Nhưng lúc này đại đảo cảnh vô thượng tồn đang luyện chế kỳ bảo Úi lực thần diệu Lưới lớn không ngừng phát quan Thần đế nguyên thần đều cũng có chút nặng nề Trong cơ thể đại đảo đều là ảm đảm đi Điều này làm cho hắn kinh sợ vạn phần Sống dần liên tục Này tấm võng lớn thần diệu ra ngoài đinh nhạc sự kiến Là niềm vui bất ngờ Thứ tốt a Đinh nhạt một bước tiến lên Đưa tay chính là một quyền hạ xuống Phịt một tiếng chính là đem thần đế nệm xuống đất Thần đế há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra Lần này mấy người rốt cuộc thở dài nhẹ nhóm một hơi đại cục Đa đỉnh Đồng thời mấy người cũng có chút không rõ Một vị tuyệt thế bá chủ cứ như vậy bị bắt được Này thật bất khả tư nghị Nhưng thần đế hiển nhiên không có thúc thủ chịu trói Trên người hắn như trước vùng có vô cùng sức mạnh to lớn Tùy theo Từng kiện từng kiện bí bảo bị hắn sử xuất Tấm võng lớn màu đen cũng là chấn động không ngừng Hát quang băng diệt Muốn giữ không nổi hắn Âm Đinh nhạt lại là một quyền oanh xuống cự lực vô thao Nện ở thần đế trên người Thần đế nhất thời ngực đều là sụt đi xuống Đinh nhạc không có lại sử dụng trí bảo Bằng không đem tấm này lưới lớn cho làm hỏng sẽ không tốt Hắn chính là liên tục vung đầu nắm đấm Nhưng cho dù như vậy Thần đế cũng là không chống đỡ được Bị thương càng ngày càng nặng Ta tới thử hai quyền Thiên vi thiếu quân nóng lòng muốn thử Cũng là ra tay Nhưng hắn lại một cái tát vỗ vào thần đế trên ớp Phịt một tiếng rất vang rồi Những người khác đều là không nói gì Đây chính là tuyệt thế bá chủ À đây là trắng trợn nhục nhã À, à Thần đế sống to Khuôn mặt dữ tờn Giờ khác này Trong cơ thể hắn đại đảo đều là bắt đầu cháy rừng rực Vô cùng cuồng bạo lực lượng Bạo phát Trước tiên Tấm vóng lớn màu đen chính là bóc ra Không gì sánh kịp sức mảnh to lớn để cho mảnh này vô thượng bảo địa đều là chấn động Mau lui lại, hắn liều mạng rồi Đinh nhạc biến sắc Vội vàng lui về phía sau Một vị tuyệt thế bá chủ muốn nổi điên Phỏng trừng đại đảo cảnh vô thượng tồn tại đều đã đau đầu nhíu mày một chút Chết Thần đế nhất trường hạ xuống Thần quang như lửa thiêu đốt Đinh nhạt đứng mũi chiều xào Cường đại thân hình đều là nước ra rồi Mấy người khác càng là toàn bộ hộp máu Bị trỏng thương Vạn đảo đổ vội vàng đến khi Lập tức chính là cuốn đi mấy người Xa xa bỏ chạy Cho dù là nó Phía sau cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ Thần đế phát cuồng liều mạng Vô cùng sức mạnh to lớn bão phát Để cho vùng thế giới này đều là chấn động Vô cùng tử khí băng diệt Đại địa đều là nước xa rồi Ai cũng đi không rồi Thần đế sống giận thiên địa Tư không đều là nghiền nát Này tuyệt thế bá chủ quả nhiên không có dễ dàng đối phó như thế Đinh nhạc nói Ai cũng không biết tuyệt thế bá chủ sẽ có một chút cái gì áp chủ bài thủ đoạn. Nhưng chắc chắn sẽ không ít, sẽ không yếu. Nhưng vào lúc này, mảnh này vô thượng bảo địa chung đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thí. Này cỗ khí thế chí cao vô thượng. Hình như là bị mảnh này bảo địa phía trong đồng tính lớn cho bừng tỉnh dường như tùy theo. Một con che trời giống như cử bàn tay to trên vòng trời phía trên hóa vượt qua Thuộc về đại đảo cảnh hơi thở lưu chuyển mà ra Nhất thời mặt của mọi người sắc đều biến Cách này biến cố cũng quá lớn cho nên lòng người chung đều cũng có một luồng hơi lạnh toát ra Chưa xong còn tiếp